trương 671, đại đạo cản khôn bút nghe được khương trường sinh thiên tôn sắc mặt trong nháy mắt khó coi trong lòng chấn kinh bị phẫn nộ thay thế bị đại đạo tuyệt đỉnh chọn chúng là hắn tối vi tự hào một sự kiện đối phương dám khinh thường ngàn vạn năm tới hắn khiêu chiến tuyệt đỉnh thần tôn cũng không phải là đều là thuận buồm xuôi gió hắn là trong chiến đấu mạnh lên cho nên hắn cũng không có e ngại đạo tổ đại đạo tuyệt đỉnh tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng ngươi cùng bản tôn cuộc chiến lúc này mới bắt đầu. Thiên tôn đứng tại tinh không trên cửa lớn, tức giận quát, khí thế khủng bố bùng nổ, nhưng đã sụp đổ hư không cũng vì đó rung động, vô số hư không mảnh vỡ hóa thành cho bụi. Dưới chân hắn tinh không cửa lớn càng là sinh ra vết rách, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Hắn phía sau ba màu thần khí ngưng tụ ở trên người hắn, hình thành một tôn ẩn chứa đáng sợ đạo ý thần giáp, khí tức của hắn kịch liệt tăng lên. Mặc dù thân ở hư vô lĩnh vực. hắn khí thế đáng sợ cũng bao phủ toàn bộ tiên đạo lĩnh vực khiến cho vô số sinh linh động dung hư không bên trong chu quái thần tôn t r ố n g r ỗ n g xuất hiện ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng hắn đã nhìn trộm đến khương trường sinh cùng thiên tôn chiến đấu quả nhiên là thiên tôn hắn lại mạnh mẽ như thế chu quái thần tôn động dung hắn trước kia chỉ thấy qua thiên tôn khi đó thiên tôn vẫn chỉ là thiên kiêu giờ khắc này hắn thật sự có loại bị đại đạo vứt bỏ cảm giác bị đạo tổ hạ gục hắn không hiểu rõ đạo tổ còn có khả năng an ủi mình nhưng đối mặt hậu bối siêu việt chính mình sau đó khiêu chiến hắn không thể chiến thắng đối thủ n à y loại lực trùng tích chỉ có hắn có thể nhận thức tại chu quái thần tôn nhìn soi m ó i thiên tôn lần nữa khởi sướng tiến công hai cánh tay hắn nâng lên một thân thần lực sôi trào khí thế đạt đến đỉnh điểm khương trường sinh cảm nhận được một loại bá đạo đại đạo khí tức cùng ban cổ đại đạo cùng thuộc với cương mãnh chi đạo trách không được tự tin như vậy dạng này đại đạo là ở trong hư không rất khó đụng phải đại đạo quy tắc chuẩn xác mà nói đây không phải sinh linh có thể ngộ được đại đạo quy tắc khương trường sinh đột nhiên mở ra đại đạo chi nhãn bắn ra sơ tích lượng cực thần quang đây là một k í c h toàn lực oanh bùng cháy thần lực thiên tôn hạng gì hùng vĩ b ự c nào không ai bì nổi khí thế của nó phảng phất muốn đem đại thiên thế giới đánh xuyên nhưng tại sơ tích lượng cực thần quang bắn ra trong nháy mắt hắn trực tiếp bị dìm ngập Đại thiên thế giới ba ngàn đại đạo vì đó tiếng rung tiên đạo lĩnh vực cùng với phụ cận mấy cái lĩnh vực chúng sinh đều có thể cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao bao phủ trong lòng khiến cho bọn hắn kinh hãi cảnh giới càng cao càng trở nên chi hoàng sợ. Chu quái thần tôn mặt bị sơ tích lưỡng cực thần quang cường quang chiếu dọi khuôn mặt hắn chừng to mắt đầy mắt vẻ sợ hãi không có khả năng tuyệt không phải vĩnh hằng thần tôn. Chu quái thần tôn tự lẩm bẩm thân thể đều vì đó run rẩy. hắn tại vĩnh hằng thần tôn chi cảnh đợi vô số năm được chứng kiến rất nhiều vĩnh hằng thần tôn thực lực vĩnh hằng thần tôn vốn là tung hoành đại thiên thế giới kỳ nguyên cấp cường giả một cái kỳ nguyên một phương đạo thống bên trong rất khó sinh ra một vị thậm chí có thể nói đạo thống siêu thoát độ khó kém xa đạo thống sinh ra một vị vĩnh hằng thần tôn độ khó vĩnh hằng thần tôn đều rất mạnh mẽ nắm giữ lấy khác biệt đại đạo tinh túy là chân chính đại đạo thần linh mà không phải những cái kia dựa vào đại đạo sinh cơ cưỡng ép nâng lên đại đạo thần linh có thể so sánh. Thiên tôn bây giờ khí thế đã so chu quái thần tôn được chứng kiến hết thảy vĩnh hằng thần tôn càng thêm cường đại. Nhưng mà đạo tổ càng là siêu việt phạm vi hiểu biết của hắn. Thiên tôn đại đạo lực lượng đã đi đến không thể ngăn cản mức độ, nhưng đạo tổ lại dùng tuyệt đối cường thế tư thái nghiền nát thiên tôn đại đạo lực lượng. Này loại cường thế lệnh chu quái thần tôn không thể nào hiểu được. hắn cảm giác đạo tổ so đánh hắn lúc mạnh hơn nhưng trong lòng lại có một thanh âm nói cho hắn biết khả năng đạo tổ đánh hắn lúc căn bản không hề sử dụng toàn lực nương theo lấy trên mặt hắn cường quang tan biến hắn cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng uy áp không còn sót lại chút gì thu lại chiến đấu khí tức tốc độ thật sự là quá nhanh mà lại không có để lại một tia dấu hiệu chu quái thần tôn càng thêm xác định tiên đạo đạo tổ siêu việt vĩnh hằng thần tôn hắn không khỏi nghĩ đến trước đây thật lâu hắn từng gặp được một vị đạo hạn đem đến cổ lão tồn tại vị kia tồn tại sống không biết bao lâu sở dĩ đứng trước đạo hạn là bởi vì trùng k í c h cảnh giới càng cao hơn quá mức liều lĩnh tao ngộ đại đạo cắn trả hắn hướng cổ lão tồn tại hỏi thăm vĩnh hằng thần tôn phía trên thật có mạnh hơn tồn tại sao đại đạo không phải liền là sao đây là lúc ấy cổ lão tồn tại trả lời khiến cho chu quái thần tôn khắc sâu ấn tượng chu quái thần tôn nhìn đạo tổ ngồi tại trên thần t ọ a tư thái trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đạo tổ chỉ không phải tiên đạo chi tổ mà là đại đạo chi tổ? trải qua đại la kim tiên pháp lực tàn phá hư vô lĩnh ngộ cường quang tiêu tán khương trường sinh vẫn như cũ ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên tầm mắt sai nhìn phương xa một đạo hồn thể thiên tôn giờ phút này thiên tôn hồn thể bị kim quang che chở ba màu thần khí đã không tại hắn hồn thể ở vào cực độ hư nhược trạng thái thiên tôn thất hiện hồn lạc phách nhìn khương trường sinh hồn thể run rẩy thật lâu không nói khương trường sinh yên lặng diễn toán thiên tôn có thể mời tới người mạnh nhất giá trị bản thân cũng không có vượt qua thiên tôn bản thân như thế hợp lý nếu như thiên tôn phía sau còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn vậy chỉ có thể là siêu việt vĩnh hằng thần tôn tồn tại có cường đại như vậy tồn tại làm chỗ dựa cần gì đi dạng này một đầu cực đoan đường khương trường sinh mở miệng hỏi đạp vào đại đạo tuyệt đỉnh ngươi nếu là bại lần này có thể còn có cơ hội Thiên tôn bờ môi run rẩy, tất cả cảm xúc đều kẹt tại trong cổ họng, vô pháp chuyển hóa làm lời nói. Khương Trường Sinh tiếp tục hỏi: muốn sống vẫn là chết. Cái này Thiên tôn triệt để gánh không được, đạo tâm sụp đổ. Cái kia liền giết bản tôn, bại liền là bại, Hà Tất nhục nhã bản tôn. Thiên tôn giận dữ hét, khàn cả giọng. Hắn vẫn không thể tin được chính mình thua, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế kẻ địch khủng bố. chẳng qua là một chiêu liền đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Lúc trước một khắc này, hắn là thật cảm giác mình chết rồi. Khi xác định chính mình sống sót trong nháy mắt đó, đáy lòng của hắn bên trong không thể ngăn chặn sinh ra một vẻ vui mừng cùng vui mừng. Nhưng chính là bởi vì dạng này bản có thể làm hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí vượt qua đối đạo tổ phẫn nộ. Hắn cùng đạo tổ không cừu không oán, bại liền là bại. Hắn không thể tiếp nhận chính mình có nhát gan chi tâm. Không đợi khương trường sinh nói tiếp. Thiên tôn trực tiếp dẫn đốt chính mình hồn thể, hắn muốn chịu chết. Khương Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thi triển đại thiết thiên thuật. Thay đổi này nhân quả, Thiên tôn chỉ cảm thấy một hốt hoảng, hắn rõ ràng cảm giác được mình bị cải biến, nhưng lại không biết bị cải biến cái gì. Khương Trường Sinh đưa tay hướng hắn đánh vào mấy đạo cấm chế, phong ấn Thiên tôn ý thức, sau đó đem hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Cũng là rất có cốt khí, bất quá ta không muốn ngươi chết, ngươi liền không chết được. Khương Trường Sinh nhét miệng lên, yên lặng nghĩ đến. Hắn bàn tay chập lại, mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến với trong hư vô. Trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh vừa hiện thân, Mộ Linh Lạc liền xuất hiện tại hắn bên cạnh, hỏi thăm phát sinh cái gì. Khương Trường Sinh cũng là không có giấu giếm, nói ra thiên tôn lai lịch, đại đạo tuyệt đỉnh. Mộ Linh Lạc ánh mắt lấp lánh, trong lòng nổi lên gợn sóng. Khương Trường Sinh có thể nghe được tiếng lòng của nàng, không khỏi lườm nàng liếc mắt. tốc độ cao thu hồi tầm mắt, mộ linh lạc thấy trong lòng bàn tay của hắn thiên tôn hồn thể liền hiểu rõ hắn có chuyện bận rộn, thế là quay người trở lại chính mình bồ đoàn bên trên tiếp tục tu luyện. không nghĩ tới nàng giống như cơ duyên này, không biết là phúc hay là h ọ a khương trường sinh nghĩ thầm đến, hắn thật không có đi can dự mộ linh lạc ý nghĩ, dù sao nàng cũng có lựa chọn của mình quyền. hắn bắt đầu điều tra thiên tôn trí nhớ, tìm kiếm đại đạo tuyệt đỉnh lai lịch cùng với nhìn trộm vĩnh hằng thần tôn cuộc chiến. một l t sau tiên tuế 1 3 5 5 3 2 triệu năm năm n g ư ơ i tao ngộ thiên tôn tập kích ngươi tại hắn tiến công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng hỗn nguyên linh bảo đại đạo càn khôn bút nhìn xem này nhắc nhở khương trường sinh trong lòng lại có chút cảm xúc lần trước thu hoạch được sinh tồn ban thưởng vẫn là hơn 500 vạn tuế lúc thời gian thật khá nhanh bất quá từ đại la kim tiên sau tuế nguyệt hắn cảm thấy tại trải qua bên trên không bằng trước đó phong phú chẳng qua là tăng tiến hắn đối đạo pháp cảm ngộ trong lúc bất t r i bất giác trăm vạn năm trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới còn nhớ ngày đó trăm năm đối với hắn mà nói đều là vô cùng thời gian dài rằng r ặ c khương trường sinh không có lập tức xuất ra đại đạo càn khôn bút mà là bắt đầu điều tra thiên tôn trí nhớ thiên tôn vậy mà hiểu rõ viễn cổ tiên đạo cái này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú tại khương trường sinh trong lòng bàn tay thiên tôn là như vậy nhỏ bé thoạt nhìn căn bản không giống như là một tôn vĩnh hằng thần tôn đạo tổ đánh với thiên tôn một trận cũng không có truyền ra nhưng trận chiến kia khủng bố uy áp lại làm cho phụ cận mấy cái lĩnh vực các cường giả kiêng dè không thôi tiên đạo cũng giống như thế còn tưởng rằng có cường địch đột kích đại la nhóm cảm xúc sâu nhất nhất là đại la thần tướng vô luận là thiên tôn khí thế vẫn là khương trường sinh thi triển ra khủng bố uy áp đều để bọn hắn lo lắng bọn hắn lười biếng tâm cuối cùng cảm nhận được áp lực bắt đầu nỗ lực nghiên cứu đại đạo không hỏi thế sự liền yêu tộc yêu đế cũng là như thế lúc trước hắn tâm tâm niệm niệm chính là thống nhất yêu tộc khiêu chiến nhân tộc nhưng bây giờ hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn đại la tiên v ự c gió nổi mây phun yêu tộc an phận sau lại có chủng tộc khác bắt đầu lên sàn chủ đạo phong vân vài vạn năm như thời gian như bóng câu qua khe cửa một đi không trở lại một ngày này mặt đất bao la bên trên dãy núi chập trùng, trắng lệ hoa mỹ, khe núi bên cạnh thác nước một tòa tiểu đình t ọ a lạc lấy thác nước chi thủy bay kích đá ngầm bắn ra hơi nước khiến cho tiểu đình thân ở mông nùng bên trong trong đình có bốn bóng người gặp nhau chính là bạch kỳ, yêu tộc chí tôn, hoàng thiên, hắc thiên thành tựu đại la yêu tộc chí tôn hơi lộ ra đổi phế từng tại khương trường sinh bên cạnh lớn lên hoàng thiên, hắc thiên bây giờ đã là yêu tộc một phương hùng chủ hai yêu đều có một cỗ khí phách Long Mi thậm chí cùng Khương Trường Sinh có một tia tương tự, bọn hắn trải qua mấy lần hóa hình, thân hình thoạt nhìn giống như người thường. Bạch Kỳ vì yêu tộc chí tôn rót một chén rượu, cười nói: không sánh bằng yêu đế, vậy liền nhận đi. Thật tốt nỗ lực chính là, nhớ kỹ, miễn là còn sống mới là thật, sống sót mới có thể thay đổi biến hết thảy. Yêu tộc chí tôn thở dài một hơi, đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm khái nói: trước kia ta không tin số mệnh. cảm giác mình liền nên là chúa tể hết thảy nhân vật chính liền như là những cái kia trong chuyện thần thoại xưa nhân vật chính mãi đến ta gặp được đạo tổ gặp lại yêu đế ta cuối cùng hiểu rõ có một số việc thật không phải mình tận lực liền có thể đi hoàng thiên nhíu mày nói chí tôn có thể đừng như vậy nghĩ lại thế nào nói ngươi cũng đã là đại la lại nhìn một cái hai huynh đệ chúng ta năm đó long khởi quan trong sân cũng chỉ có chúng ta còn chưa thành tựu đại la chương 672, thánh mẫu chi năng bị mất con đường phía trước hoàng thiên mở miệng sau hắc thiên đi theo thở dài nói tại thế gian thiên tư của chúng ta cũng tính đỉnh tiêm nhưng bây giờ phóng nhãn đại la tiên v ự c t h ậ m chí linh giới chúng ta dạng này thiên tư căn bản không coi là cái gì chớ nói chi là n g ộ tính năm đó huynh đệ chúng ta hai người nếu là không có rời đi long khởi quan một mực tại chủ nhân dưới gối tu hành nghe một chút đạo pháp của hắn cũng không đến nỗi như thế kiếm thần thành tựu thái sơ cửu thánh một trong lúc trước có thể là choáng váng bọn hắn sau tục diệp tầm địch cơ võ quân hoang xuyên đám người lần lượt thành tựu đại la càng là ngồi vững suy đoán của bọn hắn nhất định là tại đạo tổ bên cạnh ở lâu ngộ tính mới như vậy cao bạch kỳ cười cười đối với hoàng thiên hắc thiên nàng cũng có loại chi tiết rèn sắt không thành thép cảm xúc tại dù sao nàng là nhìn xem này hai yêu lớn lên nàng cũng hiểu biết chủ nhân đã từng hết sức yêu thích bọn hắn chỉ là bọn hắn không có nắm chắc tốt chỉ muốn sớm ngày bay cao sự thật chứng minh bọn hắn quả thật có thể bay nhưng bọn hắn bay không ra khương trường sinh chỗ trèo chống thiên thánh mẫu ngươi tìm chúng ta đến là vì chuyện gì yêu tộc chí tôn không muốn lại bàn luận thiên tư ngược lại hỏi hoàng thiên cùng hắc thiên đồng dạng nhìn về phía bạch kỳ bạch kỳ lệnh đặt chén rượu xuống nghiêm mặt nói xác thực có một chuyện đó chính là thiên đình chuẩn bị liên hợp các đại giáo phái đi tới đại thiên thế giới tu kiến tinh không cự môn có thể tiến hành hư không truyền tống đồng thời thiên đình sẽ hứa hẹn phụ cận hư không quản lý quyền đây chính là chuyện tốt sau này tiên đạo phát triển trọng tâm nhất định tại hư không các ngươi đều có riêng phần mình yêu tộc thế lực ta đã cho các ngươi tranh thủ cũng đừng khiến ta thất vọng ba yêu nghe vậy mừng tít mắt cơ hội như vậy nghe xong đều là thế lực lớn mới có giống yêu tộc chủng tộc như vậy chỉ có thể phân đến một tòa tinh không cự môn bọn hắn chẳng qua là hai tộc bên trong hai cỗ thế lực lại có thể riêng phần mình được chia một tòa tinh không cự môn đây tuyệt đối là đại cơ duyên bọn hắn vội vàng bái tạ bạch kỳ ta cũng vì yêu đế dành một tòa tinh không cự môn làm vì yêu tộc duy nhất đại la thần tướng ta nhất định phải cho hắn mặt mũi này bạch kỳ nói theo yêu tộc trí tôn cũng là không có bất kỳ cái gì không thích ý nghĩ hắn cảm thấy yêu đế xứng với đại ngộ như vậy ngược lại là hắn vẫn phải một mực dựa vào phúc nguyên thánh mẫu dìu dắt theo sau bạch kỳ bắt đầu giảng giải tinh không cự môn trước mắt tại đại thiên thế giới tác dụng Tinh không cự môn chính là thiên đình cùng đạo môn hợp lực sáng tạo, ẩn chứa mạnh mẽ, cấm chế phòng ngự, truyền tống số lượng cùng khoảng cách cũng là tiên đạo truyền tống trận tác phẩm đỉnh cao. Hắn tài liệu đặc thù, trước mắt chỉ bị thiên đình trưởng khống thành lập tinh không cự môn sau lấy làm trung tâm, tu kiến hư không thành bầu trời, trong này ẩn chứa ích lợi thật lớn, có thể cùng tiên đạo trong ngoài tiến hành tài nguyên giao dịch, cũng có thể nhờ vào đó sông sáo hư không đào móc thuộc về chính mình đại cơ duyên. Nói đến. chính là bởi vì đại la giáo phái phát triển trọng tâm chuyển hướng đại thiên thế giới mới cho yêu tộc cơ hội vùng lên đại la giáo phái bên trong ẩn chứa nhân tộc đại năng hạng người bọn hắn chuyển di lộ ra nhân tộc không nữa như vậy cường thế yêu tộc này mới phát giác được có hy vọng phá vỡ nhân tộc nửa canh giờ sau bạch kỳ rời đi hoàng thiên nhìn bóng lưng của nàng cảm khái nói bây giờ thiên đình vẫn rất cho t h á n h mẫu mặt mũi a xem bạch kỳ tư thế kia trong tay rõ ràng còn nắm bắt không ít danh ngạch ê u tộc chí tôn vuốt râu cười nói đó Nó là tự nhiên nàng cũng không chỉ là dựa vào lấy đạo tổ chủ yếu là hiện thời đại năng hạng người không khỏi là nhận qua nàng chúc phúc ân nghĩa tại thiên đình càng là như vậy thiên đình phi thăng sau có thể có địa vị hôm nay thánh mẫu theo bên trong ra sức không ít hoàng thiên hắc thiên bởi vì cảnh giới thấp cho nên hiểu đến không bằng yêu tộc chí tôn nhiều bọn hắn nghe đến nơi này đối bạch kỳ lại có càng nhận thức mới trong ngày thường bọn hắn không cảm thấy bạch kỳ ghê gớm cỡ nào. có thể làm bạch kỳ làm việc lúc bọn hắn mới vừa biết được nàng là thật mạnh mẽ tựa hồ bất cứ chuyện gì xin giúp đỡ nàng nàng đều có thể giải quyết ba yêu không có lập tức rời đi mà là tiếp tục uống rượu biểu đạt riêng phần mình buồn khổ thân vì yêu tộc bên trong hùng chủ bọn hắn không sớm thì muộn muốn đối mặt yêu đế phong mang yêu đế bế quan như thế nhiều năm lần sau xuất quan tất nhiên sẽ bao phủ toàn bộ yêu tộc bọn hắn nhất định phải sớm nghĩ ra đối sách hoặc là làm ra quyết sách tử tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh chậm rãi thu hồi thần niệm, ánh mắt phức tạp, có hưng phấn, cũng có bao la mờ mịt, cũng có một chút bất an. Thiên Tôn cường đại cỡ nào, có thể trong ký ức của hắn cũng chưa từng đi khắp toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng Thiên Tôn đi qua ngàn vạn siêu thoát đạo thống, lại đại thiên thế giới chỗ sâu, đạo thống nhiều như sao trời, cường giả như mây. Tại Thiên Tôn trong trí nhớ vẫn có mấy tôn mạnh mẽ thân ảnh là hắn không cách nào thấy rõ, không chỉ như thế, còn có một số lĩnh vực bị cái gì lực lượng che đậy. đồng dạng vô pháp nhìn trộm đại thiên thế giới càng bao la hơn ngược lại nhường khương trường sinh càng thêm chờ mong tiên đạo đường phải đi còn rất dài mà hắn còn có nơi càng xa xôi hơn chưa từng đi đến qua mặt khác tại thiên tôn trong trí nhớ khương trường sinh thấy được cái kia mảnh tiên đạo di tích cổ chính là một mảnh tàn phá tiểu thiên địa đoán chừng là viễn cổ tiên đạo một phương giáo phái còn lưu lại bộ phận truyền thừa chẳng qua là tại đại thiên thế giới bên trong không thể tu hành tiên đạo dễ dàng gặp đại đạo lôi kiếp bây giờ tu tiên giả cũng là như thế một khi đứng trước độ kiếp đều sẽ trở lại tiên đạo khí vận phạm vi bên trong từng có người thử tại khí vận phạm vi bên ngoài độ kiếp trực tiếp hình thần câu diệt cho đến tận hôm nay vẫn chưa có người nào tại tiên đạo khí vận phạm vi bên ngoài độ kiếp thành công chính vì vậy tiên đạo lĩnh vực một mực rất náo nhiệt tổng có sinh linh trở về sẽ không giống mặt khác đạo thống xuất hiện sinh linh một đi không trở lại thậm chí ruồng bỏ đạo thống tình huống thông qua này phương di tích cổ khương trường sinh cũng không có hiểu rõ đến quá nhiều viễn cổ tiên đạo tình báo chỉ có phương pháp tu hành thôi nhưng có một chút có thể xác định vậy chính là có không ít đạo thống biết được viễn cổ tiên đạo tồn tại thậm chí có đạo thống là đến viễn cổ tiên đạo bộ phận truyền thừa mới thành lập thiên tôn một vị cố nhân liền biểu đạt qua đối tiên đạo cảm thấy hứng thú ý vị này tiên đạo còn sẽ có mới phiền toái đến n ỗ i đại đạo tuyệt đỉnh cũng không phải là một phương thế lực là đại đạo cảm ứng. Ngày nào thiên tôn trong chiến đấu đạt được đại đạo tán thành, thu được đại đạo lực lượng như là công đức thiên hàng bao phủ hắn, từ đó thu được siêu việt chúng sinh lực lượng cũng mở ra đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ. Nhất định phải hạ gục 100 vị tuyệt đỉnh thần tôn mới có thể thông qua trận này thí luyện. Không thể không thừa nhận nếu như thiên tôn thành công, hắn mặc dù không có đạt được thu hoạch lớn hơn, hắn cũng đã chứng minh chính mình. Tại truy đuổi đại đạo tuyệt đỉnh trên đường. mỗi chiến thắng một vị đối thủ, hắn đều có thể được đến đại đạo tăng lên. đáng tiếc, hắn đụng phải Khương Trường Sinh, mà Khương Trường Sinh còn không phải hắn cuối cùng nhất một vị đối thủ. Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tôn, bắt đầu lưỡng lự xử trí như thế nào. Theo Thiên Tôn trí nhớ đến xem, tên ngốc này mặc dù hiếu chiến, cường ngạnh, nhưng không phải người hiếu sát. Tại hoành hành đại thiên thế giới lúc, tình cờ cũng sẽ tương trợ cảnh giới xa thấp với chính mình tồn tại. ở nhân gian, hắn nhiều lắm là tính không hỏng. nhưng đặt ở đại thiên thế giới tuyệt đối là hiếm thấy người tốt khương trường sinh càng nghĩ vẫn là quyết định thả thiên tôn giết chết có lẽ không có hậu hoạn nhưng hắn càng tưởng thu phục thiên tôn nghĩ xong khương trường sinh đưa tay đem thiên tôn hồn phách đưa đến tiên đạo lĩnh vực bên ngoài trong hư không thiên tôn hiện thân sau ý thức cấp tốc trở về hắn đột nhiên mở ra hai mắt ngạc nhiên phát hiện mình còn sống không thấy đạo tổ thân ảnh cảm thụ được trên thân không có chút nào trói buộc Thiên tôn liền hiểu rõ hết thảy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, hồi trở lại nhớ tới chính mình tìm hiểu đến tiên đạo tình báo, cơ hồ đều nói tiên đạo bao dung mạnh, tiên đạo đạo tổ nhân từ. Nếu là không tập kích tiên đạo, đạo tổ tuyệt không ra tay. Thậm chí có các phương đạo thống làm khách. Thiên tôn hít sâu một hơi, hắn cũng không phải cố chấp hạng người, đạo tổ đều không tại trước mắt hắn, hắn cũng không thể lại đến một trận tự sát. Làm như vậy sẽ chỉ lộ ra hắn ngu xuẩn. hắn nhìn thật sâu tiên đạo hướng đi liếc mắt âm thầm nghĩ tới đạo tổ hôm nay ngươi thả qua bản tôn bản tôn định sẽ không quên ngày sau nhất định trả lại ngươi một cái mạng hắn cấp tốc tan biến với sâu trong hư không lần này thất bại hắn cần thời gian đi tiêu hào mấu chốt nhất là hắn đại đạo tuyệt đỉnh chi đường gãy rồi ngàn vạn năm nỗ lực phí công nhọc sức còn hủy tương lai tất cả những thứ này hắn đều không dám suy nghĩ một bên khác khương trường sinh xuất ra đại đạo c à n khôn bút bắt đầu luyện hóa cấm chế đại đạo càn khôn bút chính là hỗn nguyên linh bảo nghe đã dạy chưa lực sát thương kỳ thực là sát phạt trí bảo ẩn chứa nhân quả mệnh số c h ờ nhiều loại quy tắc chi lực có thể một bút đoạn người sinh tử nhất bút câu hồn một bút diệt chư thiên ngược lại theo truyền thừa trí nhớ đến xem đại đạo càn khôn bút rất mạnh khương trường sinh tò mò sinh tồn hệ thống bên trong này chút pháp bảo là diễn hóa ra tới vẫn là đã từng viễn cổ tiên đạo các đại năng p h á t bảo bất quá này chút pháp bảo đều không có trước chủ bất kỳ dấu hiệu gì phảng phất vừa chế tạo ra sản phẩm mới chọn vẹn bỏ ra 3.000 n ă m quang cảnh khương trường sinh phương mới hoàn toàn luyện hóa đại đạo càn khôn bút đến tận đây trong tay hắn nhiều một cây bút lông bút thân như bạch ngọc bút sâu như ba búi tóc đen buộc chung một chỗ linh động mà phiêu giật nắm này bút khương trường sinh đột nhiên có loại sắp thi triển ngôn xuất pháp tùy thần thông cảm giác hắn một tay xoay tròn vài vòng đại đạo càn khôn bút sau đó nhìn về phía mộ linh lạc nói này bút là ta vừa luyện chế thành công cho ngươi dùng đi bảo vật này vẫn như cũ nhận chủ với ta nếu như sau này sông s á o hư không gặp được nguy hiểm ta cũng có thể mượn cấm chế tìm tới ngươi hỗn nguyên linh bảo cũng không phải là trong tay hắn cấp bậc cao nhất pháp bảo cấp bậc cao nhất chính là trên đỉnh đầu hắn tạo hóa quy nguyên quan chính là hỗn nguyên chí bảo mà lại hắn không thiếu sát phạt thủ đoạn không bằng thành toàn mộ linh lạc mộ linh lạc mở mắt hỏi ta vì sao muốn đi hư không vừa hỏi ra lời n à n g liền hối hận khương trường sinh có thể là có nhìn trộm lòng người năng lực dù cho là đại la thần tướng cũng khó thoát hắn mắt do dự một chút sau mộ linh l ạ c hỏi chỉ là ta không rõ ràng cái kia cái gọi là đại đạo tuyệt đỉnh là thật hay không có phải hay không là âm mưu tính toán tựa như lúc trước chu quái đối tiên đạo báo mộng cử chỉ khương trường sinh cười nói ta xem thiên tôn trí nhớ đại đạo tuyệt đỉnh cũng không phải là một trận âm mưu mà lại mỗi lần khiêu chiến thành công đều sẽ đạt được đại đạo phúc phận. Bất quá ngươi còn chưa đi đến vĩnh hằng thần tôn cảnh giới, còn chưa đủ để đạp vào con đường này. Cho nên trong đầu của ngươi có quan hệ đại đạo tuyệt đỉnh trí nhớ rất ít. Chờ ngươi thành tựu đại la kim tiên, khi đó liền biết đại đạo tuyệt đỉnh là thật hay không. Không sai, mộ linh lạc cũng bị đại đạo tuyệt đỉnh chọn chúng. Trước đó khương trường sinh liền phát giác được điểm này. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đại đạo tuyệt đỉnh không phải lựa chọn tuyệt đỉnh vĩnh hằng thần tôn sao? mà lại lựa chọn tiên đạo, vì sao không tuyển chọn hắn? chẳng lẽ là bởi vì hắn không hiếu chiến? chương 673, đại nhân quả tính toán cái kia trước chứng được đại la kim tiên rồi nói sau, coi như muốn đi cũng phải có tuyệt đối tự tin, sao có thể nghĩ đến nhường ngươi tới cứu? nếu là có ý nghĩ như vậy, còn không bằng không đi. m ộ linh lạc lắc đầu nói, nàng là có một khỏa lòng háo thắng, nhưng cũng không phải là mù quáng. trước mắt nàng đi nói, chính nàng cảm thấy là chính đạo. cho nên đại đạo tuyệt đỉnh bị nàng giấu ở trong lòng, trước đó không có nói ra. Khương Trường Sinh đem đại đạo càn khôn bút ném cho nàng, nói: trước nắm giữ sử dụng nó đi, còn có thể thông qua nó lĩnh hội đại đạo. Đây chính là hỗn nguyên linh bảo, siêu việt thiên đạo chí bảo phát bảo ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Hỗn nguyên linh bảo, Mộ Linh là còn là lần đầu tiên nghe nói tên này. Tại tiên đạo bên trong mạnh nhất liền là thiên đạo chí bảo. Trước kia nàng còn tưởng rằng chẳng qua là thiên đạo chí bảo ở giữa cũng có khoảng cách. không nghĩ tới thiên đạo chí bảo phía trên còn có càng phẩm cấp cao phát bảo nàng đột nhiên tò mò khương trường sinh mở nhiều ít tầng phát bảo phẩm d a i nàng vừa nghĩ một bên nắm chặt đại đạo càn khôn bút cơ hồ là trong nháy mắt nàng động d u n g này mộ linh lạc cảm nhận được đại đạo càn khôn bút bên trong đại đạo khí tức không khỏi chấn kinh thiên đạo chí bảo uy năng có thể so với đại đạo quy tắc nhưng cũng chỉ là có thể so với mà đại đạo càn khôn bút bên trong xác thực ẩn chứa chân chính đại đạo quy tắc nàng vô ý thức nhìn về phía khương trường sinh thấy khương trường sinh đã nhắm mắt nàng đành phải kiềm chế nội tâm chấn kinh có thể đem đại đạo quy tắc ngưng tụ tại pháp bảo bên trong đây là hạng gì cao đạo hạnh khương trường sinh theo nhắm mắt lại lại đang quan sát mộ linh lạc biểu tình biến hóa kết quả khiến cho hắn rất hài lòng hồng mông đại đạo đã tại dựng dục quá trình bên trong tiếp xuống khương trường sinh không cần bế tử quan hắn quyết định tu hành sau khi sáng tạo một chút thuộc về chính mình đạo pháp cùng pháp bảo lưu truyền đến chư thiên vạn giới cũng là biếu tặng cho tiên đạo chúng sinh mười vạn năm quang cảnh thoáng qua tức thì thiên tôn bại ở trong tay đạo tổ tiên tức cũng không có tại tiên đạo lĩnh vực truyền ra nhưng ở chỗ càng sâu đại thiên thế giới bên trong chuyện này tạo thành cực lớn chấn động nhất là thiên tôn chính miệng thừa nhận chính mình kém xa tiên đạo đạo tổ lập tức để đạo tổ tên lần nữa vang vọng đại thiên thế giới vô số cường giả cho rằng tiên đạo cuột khởi chi thế đã không thể ngăn cản cái gọi là siêu thoát chi tiết căn bản ngăn không được đạo tổ. trong đó cực ý tham nhân kinh hoàng nhất chu quái vết xe đổ để bọn hắn lo lắng đạo tổ tập kích đạo thống của bọn họ. bọn hắn không thể không nhiều lần chuyển di đạo thống đại thiên địa vị trí. nội bộ bọn họ thậm chí xuất hiện một chút cúi đầu thanh âm, hy vọng đạo thống có thể hướng tiên đạo chịu nhận lỗi, ít nhất tiêu trừ này nhân quả. khương trường sinh tại tu hành bên trong rõ ràng cảm giác được có rất nhiều nhân quả bao phủ hướng hắn. đây cũng là chiến thắng thiên tôn uy danh dẫn tới hắn cũng không có để ở trong lòng hắn đã đầy đủ mạnh mẽ dạng này uy danh chỉ lại trợ giúp hắn giảm bớt phiền toái không cần thiết bây giờ còn dám tới tìm hắn để gây sự tất nhiên là lăng giá với vĩnh hằng thần tôn tồn tại loại kia tồn tại ít càng thêm ít nào có như vậy dễ dàng đụng phải một năm này tiên đạo chư thiên vạn giới xuất hiện vô số quỷ dị cột đá này chút cột đá không có quy luật phân bố tại sông núi trong hải vực có tu tiên giả nếm thử đụng vào, kết quả ý thức tiến vào khác một vùng không gian, ở bên trong có khả năng lợi dụng công đức h ố i đoái pháp bảo, đạo pháp cũng có thể thông qua đại đạo thí luyện thu hoạch được cơ duyên. Việc này một khi phát hiện tại thiên đạo bên trong nhất lên kinh thiên sóng gió, toàn bộ tiên đạo điên cuồng, tin tức cấp tốc truyền đến các phương lĩnh vực mặt khác đạo thống bên trong, bọn hắn thiên địa không có dạng này đại đạo cột đá, không thể không chạy tới tiên đạo. Đại đạo thạch trụ cơ duyên bị lấy sạch sau liền sẽ tan biến. nhưng không ngừng có mới đại đạo thạch trụ xuất hiện vừa thống nhất yêu tộc đang đang đại triển quyền cước yêu đế bị việc này làm vội vàng không kịp chuẩn bị yêu tộc đồng dạng điên cuồng căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn khiến cho hắn rất bất đắc dĩ đại lai nhóm cũng đang thảo luận đại đạo thạch trụ lai lịch cuối cùng đều cho rằng là đạo tổ cách làm coi như không phải đạo tổ cũng cùng thiên đạo có quan hệ hết thảy đều tại đạo tổ ngầm đồng ý tình huống dưới bằng không từ bên ngoài đến lực lượng là không thể nào tham gia tiên đạo bên trong một ngày này bạch kỳ trở lại tử tiêu cung bên trong đúng lúc trông thấy khương trường sinh tại luyện bảo lúc này lại gần hỏi chủ nhân cái kia đại đạo thạch trụ là của ngài thủ bút ừm khương trường sinh lên tiếng bạch kỳ cảm khái nói không h ổ là ngài chiêu này trực tiếp nhường tiên đạo phấn chấn phía ngoài đạo thống càng thêm nghĩ muốn gia nhập tiên đạo tiên đạo bên trong những cái kia dã tâm bừng bừng thế lực cũng không lo được chính mình hùng tâm đều tại tranh đoạt đại đạo thạch trụ bất quá cái này cũng dẫn đến xuất hiện so dĩ vãng thương vong nhiều hơn vì cơ duyên tu tiên giả phần lớn sẽ không từ thủ đoạn thế là liền xuất hiện rất nhiều vì tranh đoạt đại đạo thạch trụ mà ra tay đánh nhau hiện tượng khó có song toàn chi pháp cơ duyên vốn là muốn tranh khương trường sinh bình tĩnh hồi đáp bạch kỳ không khỏi hỏi muốn không để thiên đình đi quản khương trường sinh lườm nàng liếc mắt không có trả lời cái nhìn này nhường bạch kỳ cảm nhận được lãnh ý lúc này liền ý thức được lỗi lầm của mình. đây là đạo tổ cho chúng sinh phúc duyên, không phải thiên đình ban cho. bây giờ thiên đình đã đầy đủ mạnh mẽ, quyền thế che trời. nếu để cho bọn hắn trưởng quản đại đạo thạch trụ, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. liên năng loại tồn tại này đều sẽ vì đại đạo thạch trụ bên trong cơ duyên mà tâm động, huống chi là những cảnh giới kia thấp tiên thần. bạch kỳ vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi chủ nhân, động ô thần đài cùng tiên đạo vương tộc kết giao mật thiết. thậm chí lôi kéo được không ít tiên đạo vương tộc và bọn hắn thiên địa sinh con dưỡng cái ngài nói động ô thần đài có phải hay không đang tính tính toán cái gì khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m vạn vật tam thiên đỉnh hỏi ngược lại những người kia là tự nguyện còn bị bức tự nguyện có thể việc này liên quan đạo thống tiên đạo vương tộc quá mức mạnh mẽ đã sinh ra ba vị đại la thiên đình thật đúng là không khuyên nổi bọn hắn mà lại bọn hắn phía sau là thái oa thái oa lại thương bọn họ xa so với đối địa tiên giới nhân tộc càng thêm chiếu cố Bạch Kỳ thở dài nói, Khương Trường Sinh khẽ cười nói, Vạn vật đều có tình, dù cho là Thái Thượng Côn Luân vô tình đạo cũng không phải triệt để vô tình. Ngươi không phải cũng yêu chuộng yêu tộc, thuận theo tự nhiên đi. Nếu là xuất hiện phiền toái, đó chính là gieo gió gặt bão, tự thân nhất định phải nhập kiếp. Hắn sáng lập thiên đạo, liền là muốn cho chính mình thanh nhàn điểm. Hắn cũng không muốn để ý tới này chút việc vặt. Bạch Kỳ triệt để hiểu rõ Khương Trường Sinh ý tứ, sau đó nói tiếp. bất quá tiếp xuống chẳng qua là giảng giải cũng không có hỏi thăm ý kiến ý tứ khương trường sinh lúc này mới thấy dễ chịu hắn nguyện ý đi nghe tiên đạo phong vân sự tình nhưng không hy vọng bạch kỳ khiến cho hắn nhúng tay mấy ngày sau bạch kỳ nói còn chưa hết dừng lại cho chủ nhân kể chuyện xưa nàng là không có chút nào mệt mỏi thậm chí hết sức hưng phấn mỗi làm chủ nhân có biểu tình biến hóa lúc nàng liền cảm giác thành tựu nổ tung tốt ngươi cũng mệt mỏi bên kia đan dược cho hết ngươi phụ thêm đan phương khương trường sinh mở miệng nói nghe vậy bạch kỳ nhìn về phía bên cạnh một cái bàn gỗ phía trên chất đầy đan bình mỗi một chi đan bình bên trên đều dán vào lá bùa ghi chép tên của bọn nó cùng dược hiệu bạch kỳ lập tức cao hứng bừng bừng bổ nhào qua thấy mộ linh lạc mở mắt nàng còn cùng mộ linh lạc chia sẻ mộ linh lạc cũng rất tò mò khương trường sinh luyện chế ra cái nào đan dược làm hai nữ vây quanh đan dược lúc khương trường sinh thần niệm thì rời đi đại la tiên vực hắn rơi vào trước đó tân sinh đại đạo chỗ hư không phân thân của hắn vẫn tại nhưng giờ phút này phương tân sinh đại đạo đang ở không ngừng tản ra đại đạo gợn sóng khiến cho phân thân đều có chút chân tay luống cuống đây là khương trường sinh hít mắt hắn bỗng nhiên nghĩ đến khương nghĩa đại đạo thần binh đã từng phát ra qua dạng này đại đạo gợn sóng chẳng lẽ tân sinh đại đạo tại triệu hoán cái gì nếu là cưỡng ép ngăn cản này tân sinh đại đạo chỉ sợ muốn phá tán Khương Trường Sinh đành phải theo đại đạo gợn sóng khuếch tán thần niệm. Cuối cùng, hắn phát hiện đại đạo gợn sóng chỉ ở tiên đạo trong lĩnh vực, nói cách khác cũng sẽ không khiến cho mặt khác lĩnh vực chú ý. Nó tại triệu hoán người nào? Có chút không đúng. Khương Trường Sinh nhíu mày. Khương Nghĩa bị đại đạo thần binh triệu hoán, Mộ Linh Lạc bị đại đạo tuyệt đỉnh triệu hoán. Hiện tại Tân Sinh đại đạo cũng tại gọi về một vị nào đó sinh linh. Nào có như thế trùng hợp sự tình. Khương Trường Sinh bắt đầu thôi diễn tới suy đoán mộ linh là cùng Khương Nghĩa nhân quả tại vô cùng tương lai xa xôi hai người nhân quả dần dần mơ hồ cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không nhìn thấy này nhân quả điểm cuối cùng quả nhiên có vấn đề Khương Trường Sinh không có vội vã ra tay mà là nhìn một chút kế tiếp là ai biết bị triệu hoán nếu như là tiên đạo sinh linh vậy nói rõ có đại nhân quả đang đến gần tiên đạo nếu như đều là cùng hắn quan hệ chặt chẽ người. vậy hắn không thể không hoài nghi là phía sau nhân quả đang tính tính toán hắn theo đại đạo gợn sóng lướt qua tiên đạo chư thiên vạn giới khương trường sinh thần niệm khóa chặt một người chỉ có người kia dẫn tới đại đạo gợn sóng biến hóa đồng thời hắn tự thân cũng rõ ràng cảm nhận được cái gì vong trần đại tiên khương trường sinh chân mày nhíu chặt hắn hiện tại có khả năng khẳng định từ nơi sâu xa có đại nhân quả tại tính toán hắn không có khả năng như thế sảo hắn cũng không có ngăn cản vong trần đại tiên mà là nghĩ lại quan sát một phiên dù sao không rõ ràng lần này tính toán là ác ý vẫn là hảo ý mà lại liền từ bỏ như vậy một phương đại đạo cũng rất đáng tiếc dùng đại đạo làm mồi dụ khiến cho ta vô pháp cử tuyệt khương trường sinh ánh mắt lấp lánh tầm mắt một lần nữa nhìn về phía tân sinh đại đạo tại đại đạo gợn sóng chỉ dẫn dưới vong trần đại tiên lưỡng lự mấy ngày sau cuối cùng bay hướng hư không một đường đi vào tân sinh đại đạo trước tân sinh đại đạo đại đạo gợn sóng chỉ có vong trần đại tiên cùng khương trường sinh có thể cảm nhận được cho nên cũng không có dẫn tới chấn động vong trần đại tiên xa xa nhìn thấy khương trường sinh phân thân không khỏi ngẩn người sau đó âm thầm thở dài một hơi nguyên lai là đạo tổ trong lòng không hiểu khát vọng làm hắn lo lắng nhưng hắn thật sự là kìm nén không được cho nên mới hắn tin tưởng đạo tổ sẽ không tính toán hắn hắn càng thêm tin tưởng tại tiên đạo trong lĩnh vực không ai có thể giả trang đạo tổ nếu là có dùng đạo tổ thần thông nhất định có thể phát giác được. Vong Trần Đại Tiên đi vào phân thân trước cung kính hành lễ, mở miệng nói: bái kiến đạo tổ, không biết đạo tổ vì sao triệu ta tới. trước kia tại Long Khởi Quan trong sân lúc hắn đối khương trường sinh chính là như thế cung kính, cho nên cũng không tính xa lạ. phân thân mở miệng nói: không phải ta triệu hoán ngươi, là nó. ngươi ngồi xuống thật tốt cảm thụ nó. Vong Trần Đại Tiên trong lòng càng thêm hoang mang. hắn lúc này ngồi tĩnh tọa ở phân thân bên cạnh nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ trong lòng không hiểu cảm xúc dần dần cặp hắn mơ hồ cảm giác được phía trước có một cỗ nhìn không thấy sờ không được lực lượng đó là oanh một cỗ đả kích cường liệt l ự c xông vào vong trần đại tiên ý thức khiến cho hắn toàn thân run lên ý thức lâm vào hỗn độn bên trong chương 674, đại kiếp dấu hiệu khương trường sinh mắt thấy vong trần đại tiên tiếp nhận đại đạo cộng minh hắn có thể làm liền là bảo vệ tốt vong trần đại tiên một khi xuất hiện sai lầm, hắn lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Tân sinh đại đạo còn đang không ngừng xuất phát ra đại đạo gợn sóng, chẳng qua là tất cả đều tập trung ở vong trần đại tiên bên trên, vong trần đại tiên khí tức cũng theo đó mà thay đổi. Đây là đại đạo t ẩ y l ễ có thể đem vong trần đại tiên thân thể, linh hồn gột rửa đến nỗi có thể tịnh hóa đến loại trình độ nào khó mà nói. Mỗi năm đi qua, qua đi tới 300 năm quang cảnh, vong trần đại tiên mới vừa tỉnh lại. đang ở luyện đan khương trường sinh định thần nhìn lại hắn có thể cảm giác được tân sinh đại đạo trở nên suy yếu sở dĩ đến nơi đây kết thúc chính là bởi vì tân sinh đại đạo chính mình còn cần t h a i ngén khương trường sinh không biết là tân sinh đại đạo tự chủ hành vi vẫn là từ nơi sâu xa có nào đó cỗ hắn nhìn không thấu lực lượng tại thao túng tất cả những thứ này vong trần đại tiên mở mắt đầu tiên là nhìn c h ầ m c h ằ m tân sinh đại đạo mặt lộ vẻ vẻ phức tạp đi theo quay đầu nhìn về phía khương trường sinh phân thân. nói đạo tổ đây là một phương vừa đ à n sinh đại đạo nó nghĩ phụng ta làm chủ ở trong đó hắn hết sức lưỡng lự không biết là đạo tổ cách làm vẫn là hắn quấy nhiễu đạo tổ dựa theo truyền thừa trí nhớ một khi đại đạo phụng hắn làm chủ cũng chỉ có thể để cho hắn sử dụng đây chính là đại đạo hắn có chút thụ sủng nhược kinh phân thân mở miệng nói ngươi như nguyện tiếp nhận vậy liền tiếp nhận không cần suy nghĩ nhiều ta cũng không phải là muốn này đại đạo chẳng qua là trước đó có ngoại v ự c người đến đây cướp đoạt ta không thể không dùng phân thân chấn thủ nơi này phân thân vong trần đại tiên thở dài một hơi nếu như chẳng qua là phân thân vậy nói rõ đạo tổ cũng không có như vậy coi trọng này phương đại đạo hắn lâm vào đang do dự đạo tổ đều nói rồi có người tới cướp đoạt đại đạo hắn nếu như tiếp nhận sau này liền không tốt chuyên tâm chấp hành chính mình thần quyền đây là hắn nhất xoắn s u y ế t một điểm làm như thế nhiều năm địa tiên đứng đầu Vong Trần Đại Tiên đối truy đuổi Đại La Thần tướng cũng không có hình thành chấp niệm hắn thấy, chỉ cần tu vi của hắn không rơi xuống liền tốt, không cần thiết đuổi theo đỉnh tiêm đạo hạnh. Bây giờ Đại Đạo chọn chúng hắn, chỉ cần hắn tiếp nhận, sau này liền rất có hy vọng cùng Tiên Đạo Tam Thánh. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu cân nhắc lợi hại. Mình nếu là đánh vỡ kết cấu Tiên Đạo có thể hay không cho đạo tổ dước lấy phiền toái. Khương Trường Sinh nghe được Vong Trần Đại Tiên tiếng lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tên ngốc này không cân nhắc chính mình, ngược lại vì hắn suy tính tới tới. Phân thân mở miệng nói, không muốn cân nhắc quá nhiều, hỏi một chút người b ả n tâm, chó có không quả quyết? Nghe vậy, vong trần đại tiên hít sâu một hơi, hướng phía phân thân hành lễ, nói: Ta nguyện tiếp nhận. Ngươi liền ngồi xuống thật tốt cảm thụ, đối đãi người sơ bộ nắm giữ nó, ta lại tán đi. Phân thân bình tĩnh nói. Lời nói này lệnh vong trần đại tiên càng thêm cảm kích. tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh thì thu hồi tầm mắt việc này liền tạm thời buông xuống lại xem khương nghĩa mộ linh lạc vong trần đại tiên sẽ n g h n h đón như thế nào cơ duyên dựa theo tính r a mộ linh lạc được thành liền đại la kim tiên sau mới có thể đạp vào đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ khương trường sinh cũng không dám tưởng tượng khi đó chính mình mạnh bao nhiêu đến nỗi vong trần tiên muốn chân chính đạt được đại đạo lực lượng ít nhất phải chờ mấy trăm triệu năm tân sinh đại đạo mới hoàn toàn thay ngén thành công mấy trăm triệu năm, khương trường sinh muốn xem thử một chút, chính mình có thể hay không đột phá đến cảnh giới cao hơn. tài luyện đan, luyện bảo quá trình bên trong, hắn cũng sẽ đi suy nghĩ cảnh giới càng cao hơn. đại la phía trên nên là cảnh giới nào? lúc trước hắn tại đạo thống phản thần từng nghe nói tiên thánh tên có thể tên không trọng yếu, trọng yếu là nên cảnh giới có gì biểu hiện. đại la kim tiên đã đầy đủ mạnh mẽ, vượt qua chúng sinh suy nghĩ. hiện tại hắn muốn làm chính là đột phá trí tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo đại đạo thạch trụ n h ấ c lên một cái thời đại hoàn toàn mới một cái trước nay chưa có điên cuồng thời đại chúng sinh đều tại tranh đoạt đại đạo thạch trụ vô số pháp bảo linh đan diệu dược pháp bảo tràn vào tiên đạo cổ vũ tiên đạo tốc độ cao phát triển đạo tổ tên lần nữa truyền vào chúng sinh trong mắt chư thiên vạn giới đứng lên càng ngày càng nhiều đạo tổ thần bia cung phụng đạo tổ đại đạo thạch trụ cơ duyên cũng hấp dẫn mặt khác đạo thống càng ngày càng nhiều ngoại vực sinh linh chạy đến, cỗ này gió lốc đã ảnh hưởng đến p h ụ cận mặt khác lĩnh vực, khiến cho đại la tiên vực đi đến trước nay chưa có phồn hoa trình độ. Không chỉ là đại la tiên vực, c h u n g quanh thiên địa cũng mượn này gió tốc độ cao quật khởi. Dạng này tuế nguyệt kéo dài 3 vạn năm. Ba vạn năm sau, phân tán tại chư thiên vạn giới đại đạo thạch trụ đều tan biến, tại chúng sinh không có có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, hết thảy đại đạo thạch trụ trong nháy mắt tan biến. những cái kia vừa phí hết tâm huyết mới tranh đến đại đạo thạch trụ thế lực sinh linh thất vọng mất mát tử tiêu cung bên trong khương trường sinh thở ra một hơi những năm này tài nguyên tiêu hao cũng không ít những cái kia linh đan diệu dược pháp bảo cũng không phải lăng không biến ra đều là những năm này từng cái giáo phái cống lên cho tử tiêu cung bị bạch kỳ đặt ở tử tiêu cung tầng sâu thiền điện bên trong hắn lập tức tiêu xài xong hắn cũng không đau lòng ngược lại bình thường không cần đến những tư nguyên này Hắn giãn ra cái lưng mệt mỏi, tiếp xuống hắn chuẩn bị lần nữa bế quan. Một bên nghĩ cảnh giới mới, một bên rất nhanh qua thời gian. Đây là hắn lần đầu có ý nghĩ như vậy, hy vọng thời gian nhanh lên, sớm ngày đi đến Hồng Mông Đại Đạo Ngưng Tụ thành công ngày đó. Hắn đã đi qua nhân gian, tạm thời đối chư thiên vạn giới không có hứng thú. Vong Trần Đại Tiên đến Đại Đạo Tán Thành sau, hắn càng thêm bức thiết mong muốn siêu việt Đại La Kim Tiên dạng này mới có thể đối mặt tầng thứ cao hơn lực lượng. giãn ra x o n g thân thể sau. Khương Trường Sinh ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công. Bây giờ đạo pháp tự nhiên công đã không thể dẫn dắt hắn tu luyện, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ đạo pháp tự nhiên công, mà là thói quen từng lần một lặp lại tu hành. Tại ôn cố bên trong, hắn có thể thu được cảm ngộ mới. Thời gian thấm thoát, tiên đạo kỷ nguyên thay đổi. Từ đại đạo thạch trụ tan biến sau, yêu tộc thực lực đã bay lên đến giai đoạn mới, lại thêm yêu tộc nắm giữ mấy tôn tinh không cự môn, hắn phát triển tốc độ vượt xa mặt khác giáo phái tưởng tượng. một ngày này, một ngọn núi cao phía trên, yêu đế cùng yêu tộc chí tôn r ằ n g co, hoàng thiên, hắc thiên đúng tại yêu tộc chí tôn phía sau, vẻ mặt khó coi, cuồng phong gào thét, biển mây bốc lên, mơ hồ có thể thấy được mặt mặt đất bao la đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình. yêu đế đại bào tung bay theo gió, hiển thị rõ bá đạo dáng người, mặc dù tóc tai bù xù, lại vẫn để cho người ta cảm nhận được một loại vững như thái sơn khí phách. hắn hơi hơi ngửa đầu. bễ n g h ĩ yêu tộc chí tôn nói bây giờ yêu tộc chỉ còn lại có các ngươi ba vị còn chưa thuần phục chí tôn ngươi là chấm tiền bối chấm tôn ngươi nhưng đại thế đã tới ngươi như lại cố chấp đừng trách chấm không khách khí yêu tộc chí tôn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trầm giọng nói ngươi lý niệm có lỗi mưu toan thay thế nhân tộc sẽ gặp tới đại kiếp ngươi không ngăn nổi đại kiếp yêu đế khinh thường cười một tiếng đi theo ngửa đầu cười to cười đến càn r ỡ giữa thiên địa quanh quẩn tiếng cười của hắn hắn mãnh liệt mà cúi đầu nhìn h ầ m h ầ m yêu tộc chí tôn quát mắng ngươi đến tột cùng tại e ngại cái gì ngươi đang sợ cái gì ngươi e ngại thiên đình vẫn là càng cao đạo tổ không dám cùng nhân tộc tranh phong ngươi thật xứng thống nhất yêu tộc chủng tộc chi tranh vốn là ngươi mạnh ta yếu nếu như yêu tộc mạnh qua nhân tộc cái kia cũng là nhân tộc cô đơn đạo tổ sao lại trách cứ không có người nào là vĩnh viễn tuyệt đối bá chủ nhân tộc chính là yêu tộc bàn đạp mà yêu tộc cũng đem như thế ngươi không dám vậy liền chạy trở về động phủ của ngươi thành thành thật thật tu hành không cần hỏi thế sự chẵm chính là muốn tranh muốn cho yêu tộc trở thành tiên đạo cường thế nhất chủng tộc muốn vì tiên đạo chấn nhiếp đại thiên thế giới mặc dù yêu tộc sau khi sẽ vẫn lạc sẽ được nhân tộc lần nữa đè lên chẵm cũng muốn tranh nhất thời chi sáng chói nói ra lời nói này lúc trên mặt hắn lộ ra cố chấp lại điên cuồng vẻ mặt khiến cho yêu tộc chí tôn hoàng thiên hắc thiên động dung nguyên lai yêu đế biết được làm như vậy hậu quả nhưng hắn vẫn muốn k h ă n g khăng mà làm như vậy dũng cảm ba yêu đột nhiên có chút bội phục hắn yêu tộc chí tôn không thể không thừa nhận hắn cũng là bởi vì kiêng kỵ đạo tổ mới không dám có ý nghĩ xấu thằng nếu là lúc trước ở nhân gian hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì cảm thấy vạn tộc nên thần phục với yêu tộc phía dưới bây giờ hắn nhìn như là vì yêu tộc suy nghĩ trên thực tế hắn thật không là bởi vì chính mình sợ hãi nhưng lại không nỡ bỏ buông ra yêu tộc quyền thế giờ khắc này yêu tộc chí tôn dao động yêu đế bay lên mà lên hai tay kéo ra nôi vân bỗng nhiên tụ tập mây gió đất trời kịch biến đại la nằm ở tiên đạo đỉnh còn chưa có đại la ngã xuống qua c h ấ m kỳ thật cũng muốn nhìn một chút đại la nếu là ngã xuống sẽ là cảnh tượng như thế nào thế nhưng chí tôn c h ẫ m không hy vọng là ngươi ngã xuống nhưng nếu là ngươi khăng khăng ngăn cản c h ẫ m c h ẫ m sẽ để cho người cảm nhận được chậm lực lượng ở đâu yêu đế nhìn xuống yêu tộc chí tôn âm thanh lạnh lùng nói ê u tộc chí tôn nghe xong trong lòng nộ khí trong nháy mắt bay lên hắn đi theo lăng không điều động một thân sụp sôi pháp lực đã như vậy vậy liền một trận chiến định càn khôn yêu tộc chí tôn lạnh giọng nói hắn mặc dù cảnh giới không bằng yêu đế nhưng giàu gì cũng là đại la hắn ngược lại muốn xem xem đại la siêu thoát cùng đại la thần tướng đến tột cùng kém bao nhiêu hoàng thiên hắc thiên lập tức gấp bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy yêu tộc chí tôn chết có thể còn chưa chờ hai yêu khuyên can Yêu đế cùng yêu tộc trí tôn liền đã chiến dâng lên. Hai người dùng riêng phần mình mạnh mẽ thân thể tấn công. Oanh, thiên địa rung mạnh. Hết t h ả y đợi tại tiên đạo trong lĩnh vực đại la dồn dập mở mắt. Tiên đạo phát triển đến nay, đại la đấu pháp đều là ở trong hư không càng không có đại la thần tướng ra tay qua. Nay một trận chiến uy áp kinh động đến toàn bộ tiên đạo. Thiên đình tiên thần nhóm dồn dập xuất hiện tại trên đám mây nhìn xuống trận chiến đấu này. Liên tử tiêu cung bên trong khương trường sinh. Mộ Linh lạc cũng bị kinh động, Bạch Long bị bừng tỉnh sau, đột nhiên ngẩng đầu, mắt to trong nháy mắt mười phần mộng. Hai cái này tên ngốc. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Đại La toàn lực cuộc chiến sao mà kinh thiên động địa, mạnh như Đại La Tiên Vực cũng theo đó rung mạnh. Nếu không phải có hùng hậu vô biên tiên đạo khí vận bảo hộ, Đại La Tiên Vực đã sớm vỡ nát. Khương Trường Sinh không có ngăn trở ý tứ. hắn ngược lại muốn xem xem này hai yêu có thể tạo ra như thế nào động tĩnh tới này một trận chiến đoán chừng cũng là đại kiếp dấu hiệu tiên đạo thành lập bên trên ngàn vạn năm cũng nên có nhất kiếp người cùng yêu cuộc chiến sao cũng tốt vừa vặn nhường lười biếng ngạo mạn nhân tộc tỉnh khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn bấm ngón tay suy tính tiên đạo nhân quả vậy mà trở nên khó giò thiên đạo chính là hắn sáng tạo không có khả năng che giấu sự thăm dò của hắn nói cách khác Từ nơi sâu xa, còn có lực lượng cao hơn tại Thao Túng Kiếp số bản thân.